Chuyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Pi khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân uyên diễn đọc đàm Mai. truyện được phát trên Đà Mai Youtube, chương 111, nơi đó của nàng có đồ tốt. Nàng nói, lúc nói chuyện, hắn còn cố ý nhớ mày nhìn nàng một cái. Nàng nói khi nàng nhìn thấy nữ nhân khác đến đường ta, nàng sẽ cảm thấy ghen ghét. Mặc dù nàng biết, nó làm như vậy bản thân mình, chẳng khác nào bình giấm chua, nhưng nàng không thể khống chế được trái tim của mình. Nàng còn nói gì nữa nhỉ, để ta nhớ kỹ lại đã. Thật sự sau khi nghe những lời nói của hắn, mặt là tứ mộng không ngừng được, mà bắt đầu nóng dần lên. Ai nói ta là bình giấm chua, nàng bắt đầu phủ nhận. Bất quá lời hắn nói thật sự, là những lời nàng có thể nói ra được sao. Thật sự, là quá phù hợp với thực tế. Bất quả, những lời nổi vừa rồi cũng không đáng gì, điều khiến nàng muốn tìm một lỗ, mà chui vào vẫn còn ở phía sau. Nàng hảo thần hán giọng một cái, sau đó lại nói tiếp. Nàng còn nói, cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ, nàng sẽ yêu ta sâu đậm đến vậy, khiến nàng khó có thể tự kiềm chế, từ nay về sau, để toàn tâm toàn ý, ở lại thần vương phủ. Sau đó, nàng sẽ xin cho ta rất nhiều tiểu bảo bối. Nếu buổi tối nàng không mệt, thì có thể cùng ta hoạt động một chút. Nói cái điểm này, chính hắn cũng bắt đầu bội phục trí tưởng tượng của mình. Hắn cuối đầu nhìn nàng, lại phát hiện ra nàng đang vùi đầu vào trong ngực hắn. Ta không nói, ta nhất định không nói. Nàng không ngừng phủ nhận, nhưng trong đầu luôn lo sợ những điều đó chính là do nàng nói ra. Cái gì mà... Toàn tâm toàn ý ở lại thần vương phủ, cái gì mà xin con? Buổi tối nếu không mệt, làm sao nàng có thể nói ra những lời này? Nhưng hàng học thần không phải dạng người, có thể nói đùa người khác. Nghĩ tới đây, nàng thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào đó, trốn cho xong chuyện. Đến dậy dùng bữa thôi, thời điểm cũng không còn sớm, hắn cũng không muốn để nàng phải đói bụng. Nhưng lại không nghỉ đến sau khi nàng nghe thấy những lời nói đùa của hắn những vui đầu vào trong ngực hắn, lại còn kéo chân, trùm lên đầu của mình không muốn dậy. chàng ăn đi, ta không muốn ăn. hiện tại, cái cả dũng khí ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng cũng không có, làm sao còn mặt mũi gì mà ăn cơm? hắn thật sự hết cánh với nàng, không thể làm gì khác hơn là nói. ta đùa nàng thôi, thật ra nàng không nói gì. mắt nàng chống lại tầm mắt của hắn. chàng nói thật sao? ừ. Hắn gần đầu cười, nàng thở vào nhẹ nhõm, thật may mắn khi nàng không nói ra câu gì đó mất mặt. Nhưng mà, nàng mới vừa thở vào một cái, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, ta lập tức ngẩng đầu lên dẫn dữ hỏi. Mới vừa rồi, chàng dám tiêu giúp ta? À, còn có, tất chàng lại đặt tay vào chỗ đó. Nàng chỉ vào bàn tay, đang đặn ở trên mông mình, như mỗi buổi tối, nàng đều có thể cảm thấy bàn tay của hắn. Cứt về cái mông của nàng, thậm chí trong lúc nàng đang mũ, còn nâng mông của nàng lên xem. Nhưng từ lúc nào, việc này làm cho hắn đã trở thành thói quen. Nàng hậu thần nghe xong câu hỏi của nàng, miếm cười một hồi lâu, khiến nàng tức giận, mắng hắn một tiếng, lùm anh. Ha ha ha, hắn cười nhẹ, kẻ vốn đầu ngựng của nàng, sao đã nói, bởi vì nơi đó có đồ tốt. Đồ tốt, nàng quá đầu muốn xem cho rõ ràng. Nhưng nàng có bạn gậy cổ cũng không thấy trên đó có cái gì tốt. Ở chỗ này, hắn lại đang trên mông nàng một cái nào đáy điểm, dùng ngón tay vòng quanh. Nhột, thật là nhập, nàng đang nằm trong lòng hắn không nhìn được, mà cười lên. Rốt cuộc là có cái gì tốt vậy? Là một cái bớt nhỏ hình bơm bướm Nhưng ta không nhìn thấy, nàng thử muốn nhìn xem. Nàng lớn như vậy rồi mà cũng không biết ở mông nàng có cái bớt hình bơm bướm, Động tác của nàng thật đáng yêu. Hắn mỉm cười nói, có muốn ta mang gương đồng đến cho nàng xem hay không? Nàng vốn muốn nói được, nhưng khi nhìn thấy ý vị sâu xa, trên vẻ mặt hàng hậu thần, liền dẫn dõi nói, gương đồng để xoay mặt, chứ không phải để xoay màu, chàng lại trêu chọc ta. Thấy giống kẻ hắn cười đến mì hoạn chúng sinh, và tấm mộng lại nghĩ đến mộng vấn đề. Làm sao? chẳng lại biến trên mông ta có mộng vết bớt hình bơm bớm vậy. Hắn chỉ cười không nói, đột nhiên ta nghĩ đến một đáp án, vì vậy dùng mộng quyền đánh ngược hắn. Chẳng rõ là lưu manh. Nếu không phải là thời dịp lúc nàng ngủ ta nhìn thấy toàn thân của nàng, thì làm sao hắn có thể biến trên mông nàng có vết bớt. Hắn nữa, còn thấy sợi sàng như vậy, cái gì mà vết bớt nhỏ hình bơm bớm. Chẳng lẽ buổi tối, con cầm cây nến nhìn sao chẳng lẽ mộng gì muốn để ta trở thành liễu hà huệ hắn cười hỏi ngực lại nếu có một nữ tử quấn sắn thiên hương như nàng ôm vào trong ngực mà hắn không có hành động gì vậy hóa ra hắn không phải là một nam tử bình thường sao nhưng thực sự là hắn có thời dịp nàng ngủ mà lăng lén nhìn nhìn thân thể của nàng thái bảo nàng có xứng quyến rũ là thường đối với hắn là tấm mộng lơ đảng biểu môi lên nếu ở trước mặt nàng Chẳng là liệu hạc vệ, vậy chẳng phải nàng tư nương phải làm quả phụ Cũng được, dù tao ở trước mặt hắn, nàng vẫn luôn thân bại như vậy. Bất quá mỗi lần hai bên cạnh nhau đều rất ẩm ị. Chứ đừng nói đến chuyện đánh nhau, rất gần chỉ cần nàng ra tay. Nàng tự như con kiến, nhất định sẽ bị hắn bớt chết. Chỉ cần suy nghĩ một chút, đã nhận ra điều này. Ai bảo hắn lưng lên, vừa đẹp tai, lại văn vỏ xong toàn nữa là có sức quyến rũ vô cùng, có trách hoa tiên nhị sống chết cũng muốn cùng hắn di dưa. nàng lại đang nghĩ cái gì, hắn nâng mạn nàng lên hỏi. nước tấm mỏng bất mãn nói: ta bị chàng xem hết sạch xanh xanh rồi, ta chỉ từng xem qua trên mông chàng có cái gì, ta cũng muốn xem. vừa nói xong, nhân hiền không cách ký chút nào dời chân ra, tiến lại gần muốn xem trên mông hắn thực sự có cái gì hay không. Để đến khi hàng hợp thần phản ứng lại, nàng đã tỉ mỉ, tìm kiếm xem mông hắn ở đâu. Khóc nghĩ, nàng lại to gan như vậy, sóc chân lên, nhìn mông của vương gia, chắn cũng chỉ có một mình nàng mới dám làm chuyện này. Sau khi xem xong, nàng tự lâm bỏ một mình, thế nào lại không có gì cả, thật là được chuyện bên ngoài trắng trắng mềm mềm, thật đúng là không có gì đáng xem. Nhìn đủ chưa, hắn lợt người, ít nhìn nàng nói. Nàng vợ và vàng, rời tầm án của mình ra chỗ cá. Thế nữa, còn đắm kính chân lên người hắn. Bởi vì, khi hắn xuống người, thì vật thể to lớn kia của hắn, đang đối diện với tầm mắt của nàng. Thật đúng là một tên lưu manh. Hàng ảo thần chứng kiến, cảnh nàng thản thùng e lệ, tâm tình của hắn thật vui vẻ. Đảo mắt một cái cũng sấm giao thừa. Bốn dĩ hàng hảo hủ, và hoàng hậu muốn mời bọn họ vào cung, cùng đón giao thừa. Nhưng là tấm mộng, lại muốn ở lại trong vương phủ. Bởi vì nàng muốn cùng hàng hạo thần, còn có liên vương và mọi người trong vương phủ cùng nhau đón giao thừa. Cho nên, hàng hạo thần đã từ chối lời mời trên. Và tưởng mộng, hắn sẽ làm vậy. Hôm đó, nhất định hoa chinh nhị sẽ đến hoàng cung, vì nàng ta cho rằng hàng hạo thần cũng sẽ đến đó. Nhưng nàng ta lại không có nghĩ tới, hàng hạo thần chỉ vì một câu nói của lạc tưởng mộng mà từ chối việc công hàng hảo hụ đón giao thừa. Nhiều vương gia khác muốn có cơ hội như vậy, mà cũng không được. Sau phi dùng vừa tối xong, kế thông vội vã chạy tới mời lạc tớ mộng. Thiên Vân miễn cười khi sự nóng tính của hắn. Đó là mọi việc một cách ngập gác, giống như có người nào đó đuổi theo hắn ở phía sau. Vương Phi, chúng ta đi thục. Các hãng vương gia cũng đang xuống rục chờ người. Thiên Vân đem lượng gấn vào trong hộp. sau đó xoay người nói chúng ta đi thôi nè miệng cười đứng lên mới bước tới cửa năng liền cảm giác trên đầu có cái gì nặng nề liền hỏi liên vân ngươi lại cài cây trăm này lên đầu ta vậy quá nặng với mạng liên vân mệt rất lâu ta mới lên tiếng vương phi không phải người nói muốn cài cái trăm hay sao ta đã có mộng không thể tin được tại sao nàng không nhớ gì cả chính nàng nói ra bây giờ đây đã quên mất. Thiên Văn gật đầu một cái nói, người nói buổi tối, cây trăm này có thể phát ra ánh sáng trắng nhẹ nhàng, giống như ánh trăng sáng trên bầu trời. Cho nên buổi tối muốn nô tỳ cài trăm này cho người. Ta nói như vậy sao? Nàng cảm thấy có điều gì, có điều gì đó không đúng ở đây. Tại sao lời nào vừa nói, Băng Phi ngồi vào bàn trang điểm, đến giờ chưa được bao lâu đã quên mất. Băng Phi người không có sao chứ? Liêu Vân có chốn không yên lòng. Người có muốn, nó tùy tỉnh thái y tới xem một chút. Mấy ngày gần đây, hình như Vương Phi hay quên những chuyện mà mình đã nói, không phải người cảm thấy bất chịu ở chỗ nào chứ. Ta cứ mộng gai hoặc tái dương, cũng không có chuyện gì xảy ra. Trường viện dạo gần đây, nàng hay cảm thấy mệt mỏi, mà cũng rất hay mau quên. Thậm chí những chuyện mà Liêu Vân nói ra, giống như nàng chưa từng nghe qua bao giờ. Thôi không có gì đâu, chỉ là đợt này trí nhớ ta hơi kém. dù thái y có y thuận cao mình cũng không mau chóng trị hết được chứng bệnh này. là tướng mập mém cười đùa liên vân. thứ nàng thận không có chuyện gì, liên vân cũng yên lòng. bởi vì hôm nay là giao thừa, cho nên từ sáng sớm thần quản gia đã sai người trang trí lại toàn phủ. khi là ấm mộng bướng tới nơi, liên cảm nhận được không khí của lễ mừng năm mới đó là năm đầu tiên nàng sống ở cổ đại trước kia, anh điều cùng mọi người đón mừng năm mới ở cô nhi viện. ở đó còn có hôi như phong đang sống ở thế kỷ 21, nhưng bây giờ vật vẫn, vẫn như vậy nhưng người đã thay đổi rồi. nàng hào thần, đó là ẩn tưởng mộng đến lập tức tiến lên đón cái nàng ăn mặc không phanh, hắn quay sang hiện thái liên vân. ta không đưa ác toàn cho vương phi, nếu vương phi bị cấm lệnh. Thì có thể chịu trách nhiệm nổi không? Nó tỳ sẽ ghi nhớ điều này. Điều vân có chút út ớt ớt. Đạo tấm mộng lập tức nói giúp nàng. Rồi ta không muốn mặc, đừng trách nàng. Thằng hảo thần nhíu mài, nắm bả vai nàng nói. Nhanh đi vào thôi, bên ngoài lạnh lắm. Đạo tấm mộng ngồi xuống, như nhìn thấy một bàn thức ăn ngon, xung quanh giăng đèn kết hoa, nàng vui mừng nói. Các con tưởng rằng hôm nay, vân gia cưới Tân Phi rồi. vì mà cưới Tân Phi, nàng nói vậy gì đó hắn bất đắc dĩ lắc đầu đã mất một cái là sắm bướm qua năm mới rồi nghe nói tam vương gia đang chuẩn bị cưới thêm vợ bé còn nghe nói chỉ cần vương gia đồng ý qua năm mới cũng sẽ chọn lựa người để cưới và vương phủ nàng vướng vốn, vốn lê ruột trong tai hình như gần đây nàng hay đa sầu đa cảm trong ánh hào thần hay dưỡng tờ hình như hắn có thể cảm nhận được trong đáy lòng nàng đang suy nghĩ điều gì. Hắn cho rằng, nàng làm rất tốt rồi, đã không ngờ nỗi bất an trong lòng nàng vẫn còn. Hoặc là, cho tới bây giờ nó chưa từng biến mất. Thế nàng dần dần lo lắng, ngược lại hắn chỉ mỉm cười. Ông bàn, trở qua năm mới, không phủ lại tổ chức tiệc vui, để mộng nhi một lần nữa làm tân nương. Nàng quay đầu mở to mắt, khó hiểu nhìn hắn. Sau đó mới hiểu, là hắn lại triêu trục nàng, và tấm mộng đánh hắn một quyền. ghé. Đó lúc nào chàng cũng triêu ta. Sao lưng bọn họ, Liên Vân và Thiệu Tần đều che miệng cười. Gần sang năm mới rồi, mà bọn họ chỉ có thể đứng bên cạnh, nhìn Vương Gia và vương Phi ăn cơm, khó tránh khỏi cảm thấy trống vắng trong lòng. nàng xoay người kéo Liên Vân nhìn về phía hàng hậu thần, muốn hỏi ý kiến của hắn. Có thể để cho bọn họ ngồi xuống, cùng ăn chung bữa cơm tất niên với chúng ta được không? Chuyện này từ trước đến giờ, chưa từng xảy ra. Mấy năm nay, hàng hậu thần vào cung dùng cơm, tất nhiên với hàng hậu hũ. Có khi là trên chiến trường chiếc định, thậm chí có lúc, chỉ đoán năm mới một mình, dần dần hắn cũng hình thành thói quen. Năm nay có nàng làm bạn, hắn đã cảm thấy hà lòng. nhưng tại, để cho người làm cùng chủ nhân, ngồi cùng bàn, có rằng tại những vương vụ ác đi chưa từng, từng xảy ra. Thần quản gia gọi vàng không người nói, Vương Phi, bọn nó tài không dám ngồi cùng bàn với Vương Phi và Vương Gia dùng bữa. Như vậy thật không đúng lễ nghĩa. Đúng vậy, thấu thì đợi lát nữa các cung mấy tỷ muội trong phủ ăn chung là được. Tuyệt đối thấu thì không dám cùng Vương Phi ngồi cùng bàn dùng bữa đâu. Tiêu Vân cũng hiểu ý, tự nhiên sẽ không dám làm quá bổn phận. Là Tử Mộng cười nhạt nói: mấy năm qua mấy người các người đều hết tất chăm sóc tốt cho Vương Gia. Chẳng lẽ? Thế cả việc cùng ăn bữa cơm tất nhiên cũng không được sao, uống chi, ngồi ăn cùng ta và vương gia. Nhưng các người không vui sao, để mừng năm mới phải náo nhiệt mới tốt. Tiểu trông, thế lời nàng nói thận đúng ý hắn, đập tức vui mừng kêu lên. Đúng vậy, để mừng năm mới, càng náo nhiệt càng vui, nô tài lắm mồm. Thế mắt hàng hạo thần xẹt qua người, hắn vội vàng căm miệng. Thế nào, không được sao? Đập tức mộng quay đầu nhìn về phía hàng hậu thần, vẽ mặn đầy kêu khích. Hàng hậu thần cười nhã nói, được, nàng nói được là được, vậy các ngươi đều ngồi xuống, hôm nay là giao thừa, mọi người cũng nên náo nhiệt một chút. Tần quán gia vui mừng, không miệng nói lời cảm ơn liên tục, hắn sẽ người mang bắt đũa cùng ly rượu mang vào. Từ lúc, hắn bước vào phương phụ đến giờ đây, là lần đầu tiên, hắn cùng hàng hậu thần, ngồi cùng bàn ai cũng cảm thấy đựng sủng ái mà lo sợ nhưng mà viện có vẻ gọt bỏ dùng bữa bên trong phòng trừ hàng hậu thần là tấm mộng tiểu tần tần quản gia tiểu đông liên văn ra thì những người ở ngoài đều bị lạc tấm mộng cho lôi xuống không cần phục vụ nàng muốn mọi người đều được đón mừng năm mới tần quản gia đứng lên giao ly rượu về phía hàng hậu thần và lạc tấm mộng hắn nói vương gia vương phi hôm nay lão nô thật vô cùng vui mừng có thể phụng vụ quân gia cùng vương phi là lão nô phúc khí ly rượu nhạc này cảm tạ vương gia cùng vương phi đã đối xử tử tế với nô tài Lại tấm mộng liếc mắng khẽ cười sao tầng quản gia lại làm thế này chúng ta đều là người một nhà mau ngồi xuống nói chuyện ly rượu này ta nhận anh hậu thần quay bàn đoạt lấy ly rượu trong tay nàng tát nửa còn thay bằng ly trà liền lấy trà thay rượu tại sao Nàng muốn đi đoạn lại ly rượu của mình, nhưng hàng học thần lại uống một hơi hết sạch ly rượu của mình. Hắn để ly rượu xuống cười nói, tố lượng của nàng ta còn không biết sao, cuốn ta liền vừa khóc vừa gào, đến lúc đó mọi người đều vui mừng, cô nàng lại nắm tay ta lau nước mắt. Câu nói của hàng học thần khiến mọi người vui vẻ, từ khi hắn gặp lại cứ mộng, thì có nhiều khí cảnh trước đây của hắn mới được quay bài. Trước giờ không ai, Các hãy nghĩ hắn lại khoai hài như vậy, nhưng cũng bởi vì một câu nói của hắn đã khiến lạc tấm mộng phải suy nghĩ. Chẳng lẽ lần trước sai rượu, đang ở trước mặt hắn vừa khóc vừa hào. Ta nào có nắm tay chàng lau nước mắt. nàng đóng mạc ý bảo cần quản gia ngồi xuống, sau đó cầm ly trà lên nói. Vậy thì, lấy trà thay rượu đi, tránh quân gia so với lão quản gia ngươi, nói nhiều đi. Ha ha ha, quản gia thường ngày cũng không phải một mình ta nói ngươi là lão quản gia rồi. Tiểu thông cười, đến nghiêng trước ngựa sao, lại không ngờ tần quản gia nói. Tiểu tử ngươi, ngứa gia sao, Vương Phi thích tên gì, liền kêu tên đó, ngươi thì phải gọi tên ta đàng hoàng một chút. Đoạn rách thoại của hai người, chứ mọi người tiếng cười liên tiếp. Thông bằng chúng ta cùng nhau, kính Vương gia và Vương Phi. Tiểu thần lên tiếng đề nghị, bước người cùng nâng ly rượu lên, kính hàng hảo thần và lạc tử mộng trời là tấm mộng uốn trà ra thì mấy người còn lại mỗi người đều cầm một ly rụt trên tay nấu rượu xuống bụng đã cảm thấy sung sướng trong lòng Mọi người mau ăn đi ta sắp chết đó rồi đã tấm mộng mở trầu cầm đũa lên sau đó tần quản gia cùng mọi người cũng mới cầm đũa lên ăn trải qua không khí vui vẻ lúc nãy từ cò bỏ trên bàn ăn cũng dần dần biến mất tiểu đông và tần quản gia không ngừng hú khẩu cùng nhau thêm rượu tần và liên vân cùng nhau cười nháo thành một đoàn. Thỉnh thoảng, lật tướng mộng còn chiếm lấy món ăn mà tiểu đông nhìn trúng, khiến tiểu đông lộ ra vẻ mặt đau khổ. Phương Phi, khó trài đang trong giai đoạn phát triển, người làm vậy là đang cố tình ngăn cản nô tài phát triển. Đến lúc đó, đến lúc đó thì như thế nào, phát triển không tốt thì như thế nào. Lật tướng mộng nhíu mày nhìn về phía tiểu đông. Đắp người tiểu tần cười và xem tiểu đông sẽ trả lời như thế nào với câu hỏi này. Tiểu đông, ý thức đường ý của nàng, liền mặn đỏ tới mang tai nổi. Đến lúc đó, có người lùng tịnh lại còn nhỏ con, đã không có cô nương nhà nào sẽ nhìn trúng nô tài đâu. Tiểu đông đã nghĩ đến chuyện cưới vợ sao, tiểu tần bắn đầu tiêu gẹo hắn. Tiểu tần, tiểu đông tức giận, không nhìn được mà muốn nhào tới đánh người. Ngươi tin hay không, tách tự nhiệm lúc ngươi ngủ, sẽ thả lên trên giường ngươi một người đàn ông để cho ngươi từ đó bất lực như vậy tướng mạo liên vân lập tức đỏ ẩn, anh giữa bất lực cũng dám ra trước mặt nữ tử, thật đúng là làm người ta thẳng thùng. anh tưởng mộng lại không cho là đúng, nói tiểu đông cũng đừng vội, người phán tiểu hoàn toàn, ta sẽ tìm cho ngươi một cô nương nhà môn đang hộ đối về làm vợ. tại sao Vân phi không nói để đam liên vân gả cho nô tài? hắn thấp giọng nói. liên vân anh tưởng mộng cười một tiếng, vậy không được rồi. Muốn dành liên vân với ta, từ phi, tức là nữ nhân của vương gia thì hãy nói. Ha ha, ha tiếng cười lần nữa phát ra. Họ thần cười một cách vui vẻ. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, lần đầu tiên hắn hiểu được cảm giác cấp một đại gia đình là như thế nào. Như vậy cũng tốt, dưới mắt bàn hắn kiềm lòng không được mà giơ tay cầm lấy tay của nàng, cảm giác mềm mại để cho lòng hắn có chút đắm chìm nàng quay đầu nhìn về phía hắn, tầm mắt hai người chạm vào nhau, hình như mỗi một lần nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của hắn, lòng nàng sẽ cuồng loạn không ngừng, thật giống như trái tim thiếu nữ vừa mới biết yêu. nàng tiếng lại hạ thấp giọng đỏ mặt cười hỏi: chàng cầm tay phải của ta, làm thế nào để ăn cơm đây? đây cũng quá là tình ý liên tục rồi, thực khiến cho người khá hâm mộ. hai người kinh ngạc quay đầu lại phát hiện, đột biến từ lúc nào? bốn người bọn kia đã bay quanh bọn họ, còn đứng cổ lên nhìn bọn họ tay nắm tay. là tấm mộng rút ra về, nhưng hàng hậu thần càng cầm tay nàng chặt hơn. tiếp theo quay đầu nói: không ăn nữa, cả các người ngày mai các ngài đều không được ăn cơm. bốn người lập tức quay về chỗ ngồi của mình. mấy người bọn họ nhìn nhau khẽ cười. tối nay còn phải đón giao thừa. mấy người ngồi nhìn đám gia hoàng và nô tay làm chơi lão là ưng bắn gà con không biết mệt mỏi. Trong đình viện cũng bắt đầu để lửa khói. Bà tướng mộng bước vào trong nước hàng hạ thần nhìn ngọn lửa sáng chói. Sau đó, hóng hoa biến mất ở công trung thật giống như chưa từng xuống hiện qua. Có những lúc đang cảm thấy tất cả mọi chuyện ở hiện tại đều giống như đang nằm mơ. chờ tỉnh mộng thì tất cả đều bớt mất, có chuyện đều khôi phục như trước kia. Đang lúc, hàng hạ thần ôm lấy là tướng mộng, nhìn ngọn lửa Thầy lĩnh gác cửa trộn nhiên báo lại, vương gia, vương phi. Chuyện gì? Thầy ngọt thần vẫn như cũ ôm lấy nàng, nói giọng nhạc nhạc với tên lĩnh kia Thầy lĩnh gác cửa, nhưng về phía lạc tứ mộng, tao đó do dự một chút, tao đó cuối đầu nổi, tao hâm tiểu thư cầu kiến.